Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bạch Dung rời dinh thự của trưa thần Nguyễn Khảng đi về phương Nam. Ít lâu sau, Bạch bị cũng hành trình về phương Nam trong nỗi nhớ thương kinh kỳ. Sau bao ngày lặn lội tìm kiếm, Bạch Dung cũng tìm thấy hữu dĩnh. Thế nhưng, Bạch Dung phải gạt nước mắt chia xa hữu chỉnh vì chàng đã có gia đình và sự nghiệp của một viên tướng thủy binh không cho phép chàng cư mang cô đào tên Dung. Bạch Dung may mắn thoát được bọn cướp khi nàng từ Nghệ An quay về Kinh Thành Hương Long, trong khi đó thì Bạch Mỹ đã thấy làng giáp trại vào một ngày cuối đông. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đáy của nhà văn Trần Thu Hằng qua sự thiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. hồi tỉnh, xung quanh lại đã đông đặc những người, có lẽ sự quyên đáo đánh thức chàng, đám quân quân ngựa ô lỏng tía đã biến mất, để lại một đoạn đường nhốn nháo quẩn loạn. bạch chân, bạch chân. bạch nhĩ đứng lên, chàng cất tiếng gọi, tự nhiên mọi người ngừng mặt, nhiều gương mặt khoảnh lại nhìn chàng, trong tức thần và đau đớn, bạch dĩ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, chàng hỏi, đã xảy ra điều gì vậy? bộn nặng mậu lân lại đi qua đây đận mẫu lớn là ai vậy? Không ai trả lời câu hỏi nghi ngô của chàng. Họ chỉ đứng nhích ra cho chàng bước vào bên trong dòng người. Có ai đó đỡ lấy cánh tay chàng để chàng đừng ngã quỵ. Bạch chân nằm đó, thân thể, tóc tai lầy trong bùn đất. Một mảnh lụa trắng tinh phủ trên người nàng để lộ tấm thân lỏa lồ đau đớn của nàng. Một cảnh tượng thật là kinh khủng đối với bạch dĩ. Mép tấm lụa dán xuống mặt đường. Ước sủng, khoảng ngực nàng loan đầy máu đỏ. Mắt bạch dân đã nhắm, nhưng môi vẫn giật nhẹ, toàn thân vẫn run rẩy như đang lên đồng. Mọi người nói vào tay chàng bạch dĩ, thương tay một đó hoa đẹp là thế, đa đoan là thế. Những lời thì thầm khiến chàng bừng tỉnh. Bạch dân! Bạch dĩ phủ phục dưới chân bạch dân, đau đớn gọi tên nàng mà không hề e ngại nữa. Nhưng nàng đã nghe thấy tiếng chàng nàng còn sống, anh bạch dị, em sắp chết, hãy đưa em về giáo phường cổ tâm. bạch nhân, xin hãy cứu người, xin hãy cứu người. không được cứu em nữa đâu, em thật sự sắp chết rồi. nàng ra dấu ngăn bạch Dĩ, nhưng vẫn con tay nàng chỉ hơi động đậy. bạch Dĩ ứa nước mắt khi nhìn thấy máu trào ra sau những cử động yếu ớt của nàng, tự nhiên. Chàng muốn ôm nàng vào lòng, và làm một việc gì đó hồng xoa dịu những đau đớn và nàng đang phải chịu đựng. Người ta mang đến cho một chiếc cán, vấy áo sạch và khăn giải. Một lát sau, những người đồng bà lớn tuổi đã lau rửa cho nàng sạch sẽ và tương tất hơn. Sông mạch của bạch dân càng lúc càng yếu đi, mắt nàng không sao mở ra được. Chỉ những ngón tay cứ động đậy. Một cách khẩn thiết. Và chúng chỉ lặng yên khi bạch dĩ cầm lấy tay nàng. Anh bạch dĩ, đừng cố gắng cứu em, vô ích, hãy đưa em trở về. Được, nhưng em yên lòng, mọi người sẽ chạy chữa cho em, em sẽ không chết đâu, bạch trung. Nghe nhắc đến bạch trung, tự nhiên bạch dưng để ứa một dòng nước mắt, cái đầu nàng khẽ lắc, bạch dĩ ngăn không cho nàng nói nữa, vì một chiếc xe ngựa đã đến theo lời thỉnh cầu của chàng. Khi đã nằm yên trong lòng xe, Bạch Dân lại nói, một cách rành rọt và tỉnh táo lạ thường, mặc cho Bạch Dĩ muốn cắt ngang lời nàng. Anh Bạch Dĩ, cuối cùng thì anh cũng đã trở về. Em sẽ vui lòng nhắm mắt, không quán trách bất cứ ai. Em đi tìm anh suốt mấy năm qua. Cứ nghe ở đâu có kép hát lưu lạc là em tìm đến. Em từng nghe anh vào phủ của quan tả tư giảng đại thần để đánh đàn cho Bạch Dung. Rồi em lại nghe Bạch Dung đi vào Nghệ An, còn anh cũng bỏ đi biệt tích. Ai cũng nghĩ là anh lại đi tìm Bạch Dung, chẳng ngờ anh lại ngồi đánh đàn ở nơi đầu đường cuối chở thế này. Bạch Dĩ, số mệnh của em thật là bạc bẻo, không được đi theo anh đến cùng trời cuối đất. Em chỉ mong được hát cùng tiếng đàn của anh, nhưng thật là vô vọng Không biết đến kiếp nào em mới được toại nguyện hứa anh. Trong lúc Bạch Dân theo thào, trí ốc Bạch Dĩ lại theo đuổi một câu chuyện khác. Chàng thầm nghĩ. Lộc ta chỉ mong tìm vào phương Nam ấm áp, chẳng ngờ lại đến nước này. Ta vẫn mong đem đến cho Bạch Dung những điều tốt đẹp, thì lại làm cho Bạch Dân ra đến thế này. Ta có phải là một trang nam tử nữa không, hay chỉ là một gã hèn mạt hạn? Có phải là số mệnh đẩy đưa, hay thời cuộc đã đi vào cổ cờ tàn thế tuyệt? Họ Bạch bao đời xa rời thế sự, lấy khúc đàn giọng hát làm lẽ sống riêng, chẳng hề đụng chạm đến ai, hay là chính ta làm ra những chuyện nghiệp chướng này. Bạch dĩ gục mặt, giò hai bàn tay một cách đau khổ, tiếng nói của Bạch dân càng lúc càng dục giả. Anh Bạch dĩ, xin anh hãy nói với em một câu, em muốn anh thề rằng anh sẽ trở về giáo phường nói nghiệp cha ông. Bạch dĩ cầm lấy bàn tay yếu ớt của bạch dân, siết chặt, và hỏi lại như người mơ ngủ. Vì sao anh phải trở về? Bởi vì đó là điều em mong muốn, cha mẹ mong muốn, ông ngoại mong muốn. Còn em, tuy em chết rồi, nhưng tinh thần vẫn giỏi theo anh mãi, chúc phúc cho anh. Anh hãy thề đi, anh bạch dĩ, em đang lắng nghe, em đang chờ đợi đây. Bạch dĩ lại nắm chặt tay Bạch dân, nhưng lòng chàng suy nghĩ lao lung. Bạch dân chết đi rồi, nhưng còn Bạch Trang và Bạch Dung, làm sao có thể yên lòng ngồi nghe tiếng trống cổ tâm trong lúc hai người lưu lạc bên ngoài, chịu khổ đau tuổi nhục và bao điều bất trắc. Và ta sẽ đánh đàn cho ai hát, cho ai nghe giữa bể đời tao loạn này. Bạch dân, vì cớ gì mà em cứ theo đuổi một giấc mơ, đánh đổi đánh đổi cái tuổi thanh xuân cho cuộc sống của mình vì một gã vô dụng như ta. Anh bạch dĩ, xin anh hãy đẩy tấm màn kia ra. Em muốn được thấy anh sang, em muốn nhìn anh rõ hơn. Bạch dân mê lẫn rồi. Bạch dĩ bằng hoàng nhận ra. Vào lúc đám quan quân đặng mẫu lân xuất hiện, ngày đã bắt đầu tàn. Khi chàng bị đánh bất tỉnh rồi tỉnh lại, thì những ánh hồ quang Cuối cùng chiếu xuống, cho chàng tận mắt thấy rõ cảnh thương tâm. Bóng đêm đã sập xuống, mà đường về giáo phường còn xa. Anh Bạch Dĩ, vì sao anh không cho em thỏa nguyện? Em muốn được nhìn rõ gương mặt anh, được nghe lời anh nói, được thấy anh trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Anh Bạch Dĩ, một lời đáng giá ngàn vàng sao anh không nói cho em vui lòng nhắm mắt. Bạch Dân Xin em đừng nói nữa. Bạch Chỉ mở tung bức màn trên đầu mình, gió mưa sầm sập đổ tới, chàng vội cúi xuống che mưa cho Bạch Dân. "Ôi, em đã tìm thấy đôi mắt anh. Em thật là mãn nguyện." "Không, em không hề thấy lạnh, không đau đớn gì đã có anh che chở cho em." "Khi em chết đi rồi, em xin anh đổ cho em một tuần rượu." Hương đồng sẽ giúp em bớt cô đơn, lạnh lẽo với mùa sâu. Bạch dĩ dơ ngón tay lên, ngăn lại những lời nói gỡ, nhưng bạch dân thở hát ra, một lần, hai lần, tim nàng ngừng đập giữa trời mưa gió. đón nhận tin vợ chết một cách bình thản lạ thường. chàng đang thấp tuần hương khuya ở tổ đình, thì một kép đàn đội cân dông gió đến gọi chàng. giấc trầm tư của chàng bị cắt đứt. xong vẻ từ tốn chậm rãi ở chàng vẫn không thay đổi. Bạch Trung đi vào cơn mưa bước thẳng ra cổng giáo phường. Bạch Dĩ, hai ông bà Bạch Sả, Bạch Dượng, bà Bạch Mỹ và những người sống trong giáo phường đều có mặt ở đó. nhìn thấy Bạch Trung. Bà Bạch dưỡng bật khóc, nhưng chàng thì im lặng và bình tĩnh như không, lặng lẽ cuốn thi hài vợ vào trong một chiếc áo tươi, rồi bế nàng vào nhà. Trời chàng đứng bên cạnh, nhìn mẹ và bắt gái tắm cho Bạch Dân bằng rượu thơm, coi sóc việc thay siêm ghê, điểm trang cho vợ. Suốt ngày hôm sau, chàng cất trắng bên quan tài Bạch Dân, cho tận sáng hôm sau, lại đi bộ bên linh cữu vợ, đưa nàng đi chôn cất. Trở về, chàng thay quần áo khô và sạch, ngồi sửa ấm bên lòng ấp và lắng nghe tiếng cầu kinh ở buồn ngoài, nơi đã là hôn đường của chàng và bạch dân. Suốt mấy ngày trời, chàng chẳng hề tỏ ra xúc động, cũng không hề trò chuyện dai. Tiếng cầu kinh đã hết, mà bạch trung vẫn im. Đến lúc ấy, bạch dĩ không thể chịu nổi nữa, chàng bước vào và ôm lấy em trai. Cơ thể Bạch Trung lạnh thoát, như đã chết đến nửa phần, Bạch Dĩ gọi. Bạch Trung! Anh biết là chú rất đau khổ. Vì sao chú không nổi giận, không oán trách anh? Vì sao chú không hề thắc mắc, vì thế anh đưa Bạch Dân về? Đáp lại, Bạch Trung chỉ nhìn hai bàn tay mình, đôi con mắt sâu thăm thẳm. Bạch Dĩ gục đầu xuống. Đối với chàng, cuộc sống giờ đây trống rỗng, đến nỗi không còn buồn thảm nữa. Anh Bạch Dĩ! Tôi... Chính là cái bóng của anh. Đây là lần đầu tiên bạch trung và bạch dĩ trò chuyện cùng nhau. Bởi khi bạch trung bắt đầu cầm lấy chiếc đàn đáy, thì bạch dĩ đã là một kẻ thập thành, không biết đến anh em gia đình là gì. Hai anh em đã xa cách nhau đến nỗi chẳng ai buồn tự hỏi vì sao. Rồi bạch dĩ ra đi và bạch dân lấy bạch trung. Dường như không phải bảy tám năm mà là mấy trăm năm đã đi qua giữa họ. nghĩa là Tôi biết rằng bạch dân đã chết Tôi đành cam chịu vậy Bây giờ hai bàn tay tôi đã thừa ra Vì chẳng còn ai hát cho tôi đàn nữa Trời ơi Thôi Đừng khóc nữa Đôi lúc tôi đã nghĩ về mối tình duyên Giữa tiếng đàn và tiếng hát Không hiểu gì sao Chúng cứ phải đi cùng với nhau Tôi cũng không biết gì sao Mà chúng cứ phải đổ dở phải chia liền Anh bạch dĩ Tôi không hiểu là tôi cần cô ấy Hay cần tiếng hát của cô ấy? Tôi chỉ biết tiếng hát của cô ấy đã có trước tiếng đàn của tôi, từ rất lâu. Tiếng hát ấy đã khuôn đúc lên tôi, có phải không? Nói rồi, Bạch Trung thẩn thờ nhìn Bạch Dĩ. Lúc ấy, Bạch Dĩ chợt thấy biển đời văn văn trước mắt mình rộng lớn đến thế nào. Chàng nhớ tới Bạch Dung và tiếng hát của nàng. Nếu đúng là như thế, thì tại sao chú không đói hoài đến nguyên nhân cái chết của Bạch Dân? chẳng lẽ chút cam lòng dịch vợ mình chết thảm đến thế sao? <cười> tôi nghĩ là tôi không chịu nổi. bạch dĩ tôi yếu ớt hơn anh nhiều, tôi nhỏ bé hơn anh, tôi chỉ nhìn thấy sự đợi trước mắt mình. những gì còn mất chính vì thế bạch nhất mới bỏ tôi mà đi. những câu nói của bạch trung khiến bạch dĩ quỵ xuống như bị đánh một đòn chí mạng. bạch trung cũng đã mê lẫn. Đã xa rời cuộc sống đến mức khó lòng cướp giãn nổi, và bạch dĩ không sao bày tỏ được tấm lòng chân thật của mình. Thật tôi không biết phải nói thế nào cho chú hiểu, nhưng xin chú hãy hiểu. Không cần đâu anh bạch dĩ. Lúc ấy, bạch trung trở lại vẻ bình tĩnh và tỉnh táo lạ thường, nhẹ nhàng cầm bàn tay bạch dĩ, mắt nhìn vào mắt bạch dĩ, dịu dàng và khoan dung. Bây giờ mọi chuyện đều đã qua, tôi cũng không thể vì thương giấc bạch dân mà chết. Nhưng còn anh, và Bạch Dung, kiếp người nhỏ bé, bèo quay, anh đừng để Bạch Dung phải chịu chịu đau đớn tuổi nhục như Bạch Dân. Tôi vang anh đấy, anh có hiểu không? Nghĩa là chú khuyên anh. Suy xét đến cùng, cho dù có hay không có tôi, cuộc đời Bạch Dân cũng không khác được. Bạch Dung cũng thế, nhưng không thể chỉ điều ấy mà ta buông trôi sự đời. Tiếc rằng tôi chỉ là một anh kép đàn nghèo hèn. Thậm chí còn không dám lều chóng đi ứng thí. Chỉ cần nghĩ đến nỗi nhục phải chút lấy ở trường thi giống như anh thì tôi đã dục chí. Vậy thì làm sao tôi dám đứng chỗ hòn tên mũi đạn để xoay trở bàn cờ thế? Tôi cũng không đủ tài trí để dục tiếng nói của Bình cứu quy cho thiên hạ. Tôi chỉ có tấm lòng một chút lương tri. Chỉ có thế tôi đã đủ đau khổ lắm rồi. Bạch Trung à, chú sâu sắc hơn anh nhiều lắm. Bạch Trung đẩy chiếc lòng ấp ra xa, tròn gã mình xuống tấm phản gỗ. Tôi bệt mỏi vô cùng. Cái đầu của tôi với một bộ... bị đàn dòi bỏ đục khoét. Thay ôi, tôi thèm được sống những ngày êm ấm xưa kia. Ước gì tôi được nghe một điều đàn, một khúc ngấp. Bạch dĩ cầm lấy chiếc đàn đáy của Bạch Trung, thử nhấn phím, so dây. Đó, đó, tiếng đàn của Thanh Thoát lạ thường. Anh có nhớ ông ngoại từng khen, ôi bốc mắt chớp trên đầu. Bạch dân, nàng có gặp già Lam không? Ta đã chẳng làm nổi một câu dân tế cho nàng, cứ cầm tâm và đưa nàng về nơi chính suối. chờ sẵn ở buồng ngoài từ lúc nào. Khi Bạch Dĩ buông đàn bước ra, bà liền nắm tay chàng chõm về vùng tim của bà. Rồi bà đóng chặt cửa lại, trước khi giao mình xuống đất mà khóc, vì chưa bao giờ xúc động đến như thế. Bạch Dĩ nhận ra mẹ mình đã cắt xưa nhiều lắm, mái tóc không còn búi vòng cánh phượng với trăm cài ngọc dắt, mà quấn trong khăn dành dây bằng dung huyền, nhưng cũng chẳng giấu được món tóc vừa bạc vừa thưa đi. Trong mắt bà, hai con ngươi màu tím buồn thảm đến rã rời. Chàng đã chẳng nghe về một choàng lấy mẹ, siết chặt bà vào tấm ngực lạnh búa của mình. Mẹ! Xin mẹ bớt xúc động! Cứ để cho mẹ khóc, để cho mẹ khóc thay phần bạch trung. Nó ngủ rồi phải không con? Tiên đàn của con tuyệt vời lắm, con đã giúp cho nó qua cơn khủng hoảng thật là nhẹ nhàng mau chóng. Nhưng mẹ nghe tiếng đàn của con thì lại tan lòng nát giả. Có phải vì mẹ cha đã sống không ra gì, để cho con cái phải gánh lấy tai quả ngày hôm nay? Thế là bạch dân. Ôi, ba mươi mấy năm trời làm con gái rồi làm con châu của mẹ, mẹ đã cố gắng hết sức để cho nó sống yên ổn với họ bạch nhà ta. Thế mà cuối cùng nó cũng bỏ ra đi, chết đau đớn tức tửi. Bạch dĩ ơi! Vì sao Bạch Dân chết, ai đã giết nó? Có phải nói đi tìm con mà đã đông nổi này không? Bạch Trang thì đã yên phận trong phủ chúa, bao nhiêu năm trời chẳng có tin tức về nhà. con Bạch Dung thì đi theo phường mẹo mã, gà đồng. Con cũng bỏ nhà mà đi, con đi rồi ông ngoại đau yếu luôn. Mẹ thì nhan sắc tàn phai, giọng hát vui pha. Chỉ còn có Bạch Dân thôi, nó và Bạch Trung. Đàn ca hát sướng, chẳng từ một cửa đình cửa phủ nào, chẳng chê một đồng chinh xu kẽm nào nữa, để lấy tiền nuôi ăn trải gia đình. Cũng là đi dò la tin tức của con. Chúng nó chịu bao nhiêu là cơ cực, mà thằng Bạch Trung nó tốt tính biết bao nhiêu. Bạch dân hững hờ với nó đến thế nào, nó cũng vẫn một lòng một giả chăm lo. Rồi Bạch dân bị cô đồng cửa phủ, bắt mất hồn, trái tinh trái nết. Dâm bữa nửa tháng lại bỏ đi lang thang. Nó tìm kiếm lại chờ đợi, chẳng một lời mắng vỡ nó. Cả khi Bạch Dân chết, nó cũng không một lời than thân trách phận. Hình cho nó biết trước là có ngày này. Ôi, Bạch Trung! Con nào có lỗi gì đâu, mà phải làm gì bây giờ đây? Bạch Dĩ, con hãy cho mẹ hay, vì sao Bạch Dân bị giết chết thảm thương đến như vậy, kẻ nào đã giết nó? Và con không thể lặng im như thế. Ơn đền quán trả, mẹ không tiếc thân mẹ đâu. Thưa mẹ, con không im lặng, nhưng sự thật quá thương tâm, con không muốn mẹ đau lòng thêm nữa. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì. Chúng ta... Dẫu có chết, con cũng phải nói cho mẹ hay. Mẹ biết, bạch dân bị chết quá mà. Hãy nói cho mẹ hay, đứa con quang đàn của mẹ kẻ nào để giết nó, kẻ nào... Bạch dĩ cuối gầm mặt xuống, trong lúc mẹ chàng khóc lóc, gian dĩ. Một lúc lâu sau, chàng mới ngẩng lên nhìn mẹ. Câu trả lời của chàng khiến bà chết lặng. Thưa mẹ, đó là Đặng Mậu Lân. Đặng Mậu Lân? Đặng Mậu Lân? Khi tỉnh trí, bà cứ lẩm nhẩm mãi cái tên ấy. Nó là con quỷ dữ, nó ý thế chỉ nó là tuyên phi đặng thỉ quệ, nên nên ngang khiếp đáp, không coi ai ra gì. Nó nổi tiếng là kẻ giết người con gớm tay, bởi không ai làm gì được nó. Vậy là, vậy là, Bạch Dân đã bị nó hãm hiếp rồi giết đi. Khi tắm sát cho Bạch Dân, mẹ đã ngờ như vậy mà, mà không dám cho Bạch Trung hay. Trời ơi, Bạch Dân, làm sao mà con lại rơi vào cái tay thằng giặc ấy? Thực số kiếp của con còn khốn khổ khốn nạn gấp trăm lần, con mẹ con... Mẹ thật là có tội với mẹ của con. Mẹ chẳng cho con được một ngày vui vẻ mà. Nghe mẹ tham gian, bạch chỉ như thấy trước mắt mình cái chết của bạch dân. Trong khoảnh khắc, chàng bị đánh bất tỉnh. Chàng đành kể nhắn tắt câu chuyện buổi chiều của mấy, nhưng không dám kể lại những lời nói của bạch dân. Không biết mẹ chàng có hiểu lòng bạch dân không, nhưng mối tình của nàng dành cho chàng đã trở nên quá đổi thiên liêng. Đành sống để giả chết mang theo. Con đã không biết đàn mậu lân là ai cả, chỉ biết khi có người nhắc đến cái tên ấy, tất thảy mọi người đều im bặt. Con xin mẹ hãy hồi tâm, mà tiếp tục sống cho chúng con, cho bạch trung. Tội ác tày trời kia chắc chắn sẽ có ngày hắn nhận được quả báo. Vậy là con cam chịu sao? Con không cam chịu, nhưng trên đời đã mọc ra một đặng tuyên phi, một đặng mậu mộ lân mà không diệt được chúng, thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta chỉ là hạng dân đen con đỏ, là người phường hát. Mẹ ơi, càng nghĩ lại càng chua chát. Một mình con không cam chịu, một mình mẹ không cam chịu. Nhưng giặt cướp còn nhiều hơn cỏ rác. Hay là chúng ta hãy đi vào đàn trong sinh sống. Câu tình chẳng bao lâu nữa mọi sự sẽ đổi thay. Bà Bạch Trượng chợt ngồi bệt xuống đất, giọng đói trở nên khô khan Rốt cuộc, con cũng chỉ là một anh kép đàn ngốc ngớt. Mà thôi, con cũng chỉ biết cam chịu như ông tổ con, như cha của con, chẳng trách mà mẹ luôn phải đứng ra gánh vác. Bạch Dung chết đi rồi, mẹ lại thêm một gánh nặng. Mẹ biết con có ý định vào phương Nam từ lâu rồi, kể từ khi Bạch Dung ra đi. Nhưng làm sao? Mẹ làm như thế được, đất khách quê người, cha mẹ, gia đình phải bỏ nghiệp đàn ca sao? Và ông ngoại của con? Nỡ lòng nào, con nhìn ông chết ở nơi xa lạ, không một tiếng đàn tiếng trống tiễn đưa. Chẳng lẽ chúng ta không thể lập ra giáo phường mới, không thể mang tiếng đàn tiếng hát đến nơi quê hương mới sao mẹ? Với đầy rẫy nhân gian thần kẻ ác như thế này, liệu giáo phường chúng ta có được yên ổn mãi không? Ông ngoại con ra đi có được nghe tiếng đàn tiếng trống hay không? Bà Bạch Dưỡng lát đầu, như để chấm dứt sự tranh cãi, sau một lát sau mà tiếp tục nói. Cái thời hưng thịnh nhất của giáo phường cổ tâm của họ Bạch thật đã qua rồi, chưa bao giờ họ nhà ta có được ba ca nữ tài sắc như thế, nhưng rồi chẳng được bao lăm, giấy trách phải giữ lấy lời mây ra sau này đến đời con. Nghe mẹ nói, Bạch chỉ im lặng, bởi giọng nói mẹ càng yếu ớt quá, có lẽ chính bà cũng không dám trong mong điều ấy, riêng chàng. Chàng chẳng có một định hướng gì hết, ngoài ý nghĩa về Bạch Dung, về cuộc sống đầy nhiễu loạn, về một phương Nam mơ hồ xa vời vợi. Bạch Dĩ, có phải mẹ đã sai không? Khi tìm cách gán giết tình duyên cho Bạch Trung và Bạch Dân không? Con hãy nói thật lòng mẹ đi. Có phải mẹ đã làm cho các con đau khổ khi mẹ để cho Bạch Dung ra đi? Hay là lẽ ra mẹ không nên đón nhận nó? không nên cho nó học chữ nghĩa. ôi không mẹ ơi, xin mẹ đừng nghĩ như thế. con đã có những ngày rất sung sướng rất hạnh phúc, chính là nhờ mẹ bao dung, nhờ họ bạch bồi đáp cho. còn những khổ đau là do chính con. con nghĩ bạch trung cũng nghĩ như thế. mẹ có biết chú ấy vừa khuyên con? khuyên con à? khuyên con hãy ra đi tìm bạch dung. bà bạch trưởng thở dài. thôi mẹ hiểu rồi. Mẹ không thể nào cảm bước con được, thì đành chút con chân cứng đã mềm. Nhưng mẹ cũng phải nói cho con hay, nếu đếm với Bạch Dung thì con sẽ chẳng bao giờ nối nghiệp gia đình được cả, tùy con định liệu, tùy ở con tất cả. Mẹ à, theo ý mẹ thì con phải làm gì? Không, mẹ không có ý gì cả. Bà Bạch Dưỡng đã bắt đầu sụt sùi khóc. Ý con quyết định, thì hãy đi đi. Cũng không cần phải từ biệt ông ngoại và cha con làm gì nữa. Mẹ con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ đàn cho mẹ hát, mẹ ơi. Bạch dĩ bỗng nắm chặt lấy tay mẹ. Trong phút chốc, chàng nghĩ rằng mình phải hy sinh tất cả cuộc đời mình cho ước nguyện của mẹ, cho dù ước nguyện ấy chẳng rõ ràng chút nào. Đừng, đừng như thế. Con cứ đi đi, cha sẽ đàn cho mẹ hát, mẹ già rồi không theo được tiếng đàn của con đâu. Nói rồi, bà đi ra khỏi phòng. Khi bạch dĩ bừng tỉnh ra, thì mẹ chàng đã đi lối nào không rõ. Chàng băng qua khu giường để tìm thăm ông ngoại, nhưng ông ngoại chàng đang ngủ. Chàng không thể nào lay tỉnh. Dường như trùng bạch thuận đã đi vào một cơn hôn mê sâu, mặc dù lòng ngực vẫn nhô lên hạ xuống đều đều với nhịp thở chầm râu bạc trắng trên cằm cũng khẽ động đậy. Theo lời mẹ, thì ông ngoại đã nhường chức ông trùng cho người khác từ 3 năm nay, rồi ông sống chìm đắm trong sự cô đơn u tịch, lánh xa tiếng đàn tiếng hát, cho đến khi bị liệt cả đôi chân. Nhìn ông ngoại ngủ say, bạch chỉ cảm thấy khuôn mặt dày dán nằm của bạch trung thật giống ông ngoại, thanh thản và vô lo quá. Không biết khi tỉnh dậy. Bạch Trung sẽ cảm thấy thế nào? Ôi máu mũ của chàng, nửa cuộc đời chàng. Bạch dĩ toan sụp xuống lẫy ông ngoại, nhưng chàng sợ đó là lời dĩnh biệt nên đành lao nước mắt ra đi. Cô giường quá rộng chạm vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi, thấy nhà tủ đình trơ trọi Bạch dĩ lại ghé vào, chàng thắp một tuần hương, ngắm nhìn cái hộp vua ban cho dòng họ Bạch từ hơn hai trăm năm trước. Mưa mỗi lúc một nặng hạt Chẳng chờ cho đến lúc trời sập tối Bạch dĩ lại ra đi Phần mộ bạch dân chung rụ, mặc dù chàng không thể nào quên lời thỉnh cầu của nàng trước lúc ra đi. Từng lời đau đớn và nhiệt ngã cứ đeo đẳng khiến trái tim chàng chứt nhối không yên. trời xa nơi tụ hội, chàng ngồi đánh đàn trước cổng chùa và nhận dài ba đồng chinh kiếm sống qua ngày. Đến tháng ba, chàng tìm được bạch dung một cách tình cờ. Nàng bước xuống từ chiếc xe lọng lẫy có hai ngựa kéo, còn chàng chưa kịp gãy điệu đàn cầu phúc theo chân nàng là một tiểu nữ bưng mâm ngũ quả đèn hương, còn bên cạnh nàng là một người đàn bà gầy gét, ăn mặc kỳ quái. Bạch Dung đội khăn kín mít, nhưng Mịch Dĩ đã nhận ngay ra nàng, từ đôi dây yểu điệu, từ bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, Bạch Dĩ đã nhận ra nàng, nghi từ phút giây đầu tiên, vì thể chàng đón bắt được hơi thở của nàng vậy, và rằng, cuốn thân, dấu rằng xim nghe quấn quít quanh thân che giấu hình dốc của nàng. Sông chàng dẫn nhận ra sự bất an trong lòng nàng, những gì ngậm ngùi xót đắng. Giây phút ấy chàng buông rơi tất cả để bước theo nàng. Bạch Dung quỳ xuống trước bức tượng Phật bà, nàng sụp lại, khăn nhiễu rơi xuống đất để lộ khuôn mặt ướt đầm nước mắt. Mụ già đi bên cạnh nàng, dở dơ lấy khăn, chụp lên đầu nàng, rồi dội dàng kéo nàng đi ra cửa bên kia. Con hầu dội dàng đặt mâm quả xuống, giấy li lịa rồi chạy theo họ. Bạch dĩ xúc động dữ dội trước vẻ đẹp của nàng, trước nỗi cây cực ẩn giấu trong lòng nàng. Mặc dù chàng không biết nàng cầu xin gì, chàng không thể chờ đợi được nữa. Tấm thân kiệt quệ còn nhanh hơn cả bước chân. Chàng lên nổi theo nàng trong những phố phường đông đúc, kiệu dừng lại trước một cánh cổng lớn. Bên trong là khu giường rất rộng, và cả tòa nhà lớn như lầu phỉ thúy kia xưa. Xe ngựa mất khúc, sau những tấm bình phong, bằng đồng dựng giữa trời. Bạch dĩ đập giới tan cây đàn đáy, với một lời thầy đọc. Ta và mày cứ đối theo nàng mãi, mặt bất thành. Lần này thì chỉ có mình ta thôi, có chết ta cũng phải cứu được nàng. Chờ hơn nửa ngày trời, một chiếc xe ngựa mới chạy ra. Bạch dĩ đứng trắng trước cổng nghêu ngao. Thiên thời địa lợi nhân quà, Trong ba điều ấy không xa thì gần, Xem bói đây, xem bói đây, Một chinh xem gia cảnh, Hai chinh xem tình duyên, Ba chinh xem tử tức, Ai nào, ai xem bói nào, Vào đây, vào đây. Trong chàng chẳng có vẻ gì giống thầy bói cả, Giá chàng rao rẻ mà, Giọng nói thì đáng thương, Nhưng bằng mọi giá, Chàng phải gặp được Bạch dung, Chàng không ngừng nghêu ngao, Trong lúc Gia Nô dám gậy thị oai rồi một giọng nói nửa đàn ông nửa đàn bà ra lệnh cho chúng đưa chàng lên xe. Khi tỉnh dậy, bạch dĩ thấy mình nằm trong căn buồn thắp đầy đèn nến. Giữa màn qua chiếu phượng, sực nước mùi phấn sát. Chàng đã không nhớ được mình đã làm gì ở nơi này, trừ một điều. Tên chủ phì nộn, có bộ râu dài tua tủa, bạch dĩ đã bị lột trùn ra, trở thành miếng mồi ngon công mồi ngoan ngoãn tự dẫn xác đến, thì thu dưỡng nể nang gì mà công dần chứ nhường tử. Mất hết tri giác, bạch chỉ nằm úp mặt xuống gối và tưởng tượng đến bạch dung. Nàng đang ở đâu đó trong ngôi nhà tối tăm này, nhưng nàng làm những gì chàng không thể biết. Làm sao có thể đi tìm nàng? Nỗi khao khát được đập nàng làm trời rụng trái tim chàng. Mái tóc mượt dài gia thịt thơm tho và dễ mặc những nhục của chàng tất cả đã mang đến tai họa cho chàng. Tên chủ của chàng ngồi ăn trên đùi hắn, cho ngồi cùng nhà xí giáng và lại còn cho chàng mặc xi máu đàn bà trang điểm như cung tần mỹ nữ. Bạch Dĩ tự cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Bốn năm ngày trôi qua mà trò chơi vẫn chưa kết thúc. Bạch Dĩ hết điên dại như con thú quang quay cuồng trong chiếc củi, lại thờ ơi như con cốc dưới chân bàn mấy ngày trời chàng chỉ thấy mặt tinh chủ hắn thoát đến rồi thoát biến đi khiến chàng kinh quẫn cả ngôi nhà như hũ nút bạch chỉ không có cách nào dẫn ra phương hướng em thật giống vợ ta có lần tinh chủ buột mồm nói với chàng bằng vẻ hưng vang sung sướng hắn lại nói nhưng ta sẽ yêu em suốt đời cuối cùng chàng nghĩ ra một kế để lừa hắn Chàng chút rượu trắng thật say để hắn ngủ như chết rồi lẳng lặng đi tìm quần áo của mình nỗi dơ nhú kiến chàng muốn tắm nhưng chợt nghĩ nước ở đây sẽ làm chàng dơ nhốt hơn đã năm ngày con người chàng đẫm mùi tục lụy bước chân chàng yếu đuối hơn run rẩy đi trong căn nhà tối mò và im lặng như bị ma ám bất thần chàng nhận ra hơi thở bạch dung qua cánh cửa gỗ liêm dày Đúng là nàng, hơi thở nhẹ nhàng kia, dầu có chết, chàng cũng còn nhận ra. Chàng đứng im lắng nghe, hơi thở từ lòng ngực nàng, dẫn như sóng hột tay, dưới ánh trăng non, lan tỏa đến nghịnh trùng. Một lần nữa, cái thân xác mang giải của chàng mềm nhũng, để nghe đau đớn đến từng ti thể, từng phần đoạn trong người, chàng sợ chết vô cùng. Nhưng chàng chết mà Bạch Dung vẫn phải sống trong cảnh nô lệ. Chẩm Dung tay đấm thật mạnh vào cánh cửa, hầu môn phá tung đó ra để tiêu diệt một thứ xiềng xích quá lợi hại đối với cuộc đời chàng. Song cánh cửa không hề suy chuyển. chàng đấm mãi, đấm mãi cho đến khi kiệt sức, hai cánh tay nát nhừ như thân cây chuối bị đập dập. Tim vọng vào bên trong nghe bình bịch nắng nề tuyệt vọng. Hơi thở nhẹ của Bạch Dung đã ngừng từ lâu, có lẽ cánh cửa đã hé ra trời sập lại trong nỗi quan mang của Bạch Dĩ. Rất lâu sau đó, nàng mới xuất hiện trước mắt chàng, đẹp tuyệt trần trong siêu máu khoát lúc ngủ đêm, với một vẻ mặt nương nát mất hồn, thấm nước mắt. Đào đương đoạt giải con nguyên đi ư, cô đào ngự của chúa trịnh sâm đi ư cô đầu ở dinh cơ đại thần Nguyễn Kháng đi ư Bạch Dung buông tay cho ta buông tay cho ta nàng quỷ quậy ta đến thế nào mới đủ ta không thể theo nàng nữa ta không thể theo nàng nữa nàng ác lắm nàng là ác quỷ Bạch Dung lao đến ôm tròn lấy Bạch Dĩ đúng là địa ngục trần gian trong chốn sắc giới này chưa có điệu hát nào diễn tả được nỗi khổ nhục đang trói chặt lấy chàng chàng thậm chí không còn cửa quậy Mặc dù chàng đang muốn thoát thật nhanh khỏi chốn này, sự ghê rợn của đêm, bóng tối từ những hóc tường tỏa ra, khiến bạch dĩ nhớ ra mình đã trải qua giây phút này một lần trong đời. Chàng hoan ngoãn nếp mình trong đôi tay bạch dung, để tận hưởng hơi thở ấm, ngọt ngào đã từ lâu chàng không nghe lại. Thuốc độc, chàng biết, vốn hết sức dịu ngọt, nhưng một lần nữa, chàng lại đắm chìm trong đó với nỗi hân hoan. Bạch Dung im lặng quỳ phục bên bạch dĩ. Bất chợt, tất cả quốc hận cho một kiếp người tràn lên trong lòng nàng. Nàng cất giọng năm, kêu cho đất ruột đều vô dụng, chi bằng im miệng đợi tàn xuân. Tiếng ngâm của nàng làm chàng bừng tĩnh. Chàng đứng lên, và vẫn thấy không gian đen đặc đã tan ra. Bạch Dung ở giữa những chiều tảng mát của bóng đêm, trực rỡ, chối lòa kiêu hãnh như một con chim hạc. Hãy đi với ta Bạch Dung nhé. Hãy cùng với ta trở về cuộc sống dân giả. Chúng ta sẽ không còn bị giày dò như thế này nữa. Chàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của Bạch Dung. Nàng hiện diện trước mặt chàng như thở băng đầu ngày xưa. Áo xiêm không che nổi tấm thân thấm đẫm ánh trăng, lung linh mãi trước mặt Bạch Dĩ như giấc mộng. Chàng nhìn nàng như thể họ đang ở giữa chốn niết bàn tịch diệt. Không còn một chút quán hận nào về quá khứ đã qua. Nàng gật đầu quy thuận, phó thác cho chàng. Rất nhanh, Bạch Dĩ lại nghĩ đến đất đàn trong, phương Nam ấm áp và tươi tốt, sẽ làm chống đương thân cho họ suốt đời. Bạch Dĩ cầm tay Bạch Dung, đưa nàng đi trong những căn phòng tối. Chàng quay trở lại, nơi tên chủ phì nộn đang ngấy lòng lộn, rút di thắt lưng trên mình hắn. Trối nghiến hắn lại Chàng rút cây rôi gia pháp trên tường xuống Cây roi tên trọc phú Vẫn thường dùng đùa nghịch với chàng Những tên gia nô Đã nệnh xuống chàng như thế nào Chàng đến trả y như thế Đến rồi thứ ba Thì hắn tỉnh giấc Và đến rôi thứ năm Thì hắn tỉnh rượu Nôn thóc nôn tháo xuống giường Gia nhân, gia nhân Hắn gọi Nhưng bạch dĩ đắp thẳng vào mặt hắn quật vô đạo Đã đến lúc ngươi phải giận đòn thù, được kêu ca gì nữa. Hãy bảo họ Giang ra, mở cổng ra cho bọn ta đi. Không, không, không thể được, không được mang vợ ta đi. Người đánh ta thế là đủ rồi, ngươi đi đi. Bạch dĩ lôi hắn dậy, sức mạnh trong người chàng bùng cháy, dồn ra hai cánh tay chàng. Chàng lôi hắn đi trước hàng trăm con mắt gia nhân, không ai chống đối chàng cả. Ra đến cổng, hắn quỳ gối, xin tha mạng. Song Mạch Dĩ kiên quyết lôi hắn ra đường, đi thật xa, trói hắn vào một cây xấu giữa ngã rẽ của những con đường, rồi cùng Mạch Dung chạy trốn. Không rõ có phải gì họ quên, không bịt miệng tên trọc phú kia, hay họ đã chạy đúng vào ổ của bọn quân binh, mà rồi chẳng mấy khắc sao, họ đã bị trói trước mặt tên phú gia phì nộn. Đêm cuối tháng không trăng không sao, Bạch Dĩ và Bạch Dung tả tơi trong đôi cánh áo mỏng, bị buộc quỳ gối xuống trong sân nhà họ vừa rời bỏ, đuốc xung quanh cháy rừng rực, sôi rõ hai hàng lệ trên mặt Bạch Dung. Nàng dư đó qua liệt cành, chỉ còn ứa ra những hạt xương cuối cùng, thấm như châu xa. Tên chủ bước đến, dùng hai bàn tay to bè du hộ pháp đánh tới thấp vào mặt nàng. Hắn ra sức trừng trị nàng, nhưng nàng lại làm ngơ cho bạch dĩ, để mặt chàng bị trớ quỷ bên cạnh. Bạch dung lặng căm như gỗ, nàng chẳng tham gian, chẳng lết gối gian sinh, ngậm miệng đợi tàn xuân. Tâm can bạch dĩ kêu thét lên, chàng chưa bao giờ chạm đến nàng, làm đau nàng. Trong lúc đánh đập nàng, đôi mắt tên chủ thoáng lên nét cười độc ác. Mặc dù sự bẩn thiểu đã phủ kính khuôn mặt hắn, đó làm dễ độc ác của một con thú. Bạch dĩ có thể nhận ra mà không hiểu hết được. Chàm vừa mới cháp mặt hắn năm ngày, vết nhơ hắn để lại đôi chàng vẫn còn chưa kịp gột rửa. Bạch Dung đã kiệt sức ngã xuống đất, Bạch Dĩ dùng dậy đứng trắng trước mặt tên chủ. Dừng tay lại, ta sẽ làm nô lệ cho ngươi, ta sẽ làm tất cả những gì ngươi muốn, nghĩ là ngươi hãy buông tha nàng để cho nàng đi. Tên chủ vẫn cười, nhưng cái nhìn của hắn và Bạch Dĩ đầy vẻ lạnh lùng và thù hận. Ta nhặt được nó như thế nào, thì ta phải làm nó như thế ấy. Bạch Dĩ, thiếp thà chết, hãy tránh xa ra đi chứ không phải là vợ của hắn đâu, con trai, chàng, chàng cũng không thể làm đô lễ của hắn, hắn không phải là con người. nghe những lời ấy, tên chủ chợ rú lên như thể bị nện cây lên đầu. gia nhân xung quanh vòng trong vòng ngoài đứng im như khóc. hắn la lối, nhốt chúng vào chuồng thú. rồi cắm đầu chạy. cái chuồng thú ấy có ba con khỉ lông vàng đang nhảy trồn trồn vì tức giận. chúng cào cấu bạch dung và bạch dĩ. Khiến Bạch Dung kêu rú lên từng chập, những con khỉ mặc áo người, nhìn như những đứa trẻ mười tuổi dị dạng, mắt lồi lên trong đêm. Chúng phun phì phì một thứ dục giọng của loài phi nhân, phi thú. Bạch chỉ bằng hoàng, ôm lấy Bạch Dung bằng đôi tay bị trói. Chàng đã nhận thấy dòng máu ấm của nàng chảy lên ngực chàng. Nàng bị thương ở đâu? Đôi tay chàng bị trói, tê dại và bị đánh gãy không sao chạm được vào vết thương trên người nàng. Mỗi lần nàng kêu rú lên vì móng mút của bọn kỹ dữ, chàng lại gọi vào tay nàng. Bạch Dung, chàng ngồi im che chắn cho nàng. Trong lúc nàng lăn lộn đau đớn, Bạch Dung, chàng lại gọi. Tiếng thoảng buồn như gió ăn ngủ nàng. thì mấy người đông không kể xiết mặt đê dài bao nhiêu thì người đứng kính mấy nhiêu mỏ đã rao khắp từ trong thành cho đến bờ sông suốt mấy ngày nay báo tin có một đôi dâm phu dâm phụ bị thả trôi sông bản án này quan sở tại đã phê chuẩn để lấy đó làm gương vì chứ chuyện giật gân như thế dân chúng rất tò mò háo hức mặc dù họ biết rất rõ biết bao nhiêu chuyện đồi bại hơn còn xảy ra như cơm bữa trong thành thăng long này, chẳng có vị quan sở tại nào dám mở mồm nói một câu. bọn gia nhân đã ném bè chuối xuống sông, ngoài kia nước chảy lòng lộn, sóng đỏ dân cuồn cuộn báo trước cơn giận dữ của nhĩ hà đang cuốn văng tất cả. song cảnh tượng buổi sáng hôm ấy thật buồn, hai kẻ bị trói bước đi trong im lặng chờ cục vùi dập cuối cùng ở họ toát lên sự bình thản đến tận chân tơ kẻ tóc. Mọi người vẫn mong được thấy sự kêu khóc của những kẻ hèn yếu, mong được thấy sự thù ghét lẫn nhau trước lúc bị thả trôi xuống dòng nước dữ. Nhưng mà người con gái rất đẹp, dù chỉ có một miếng vải rách che thân vẫn tươi thắm như một đóa hoa mới nở. chàng trai tắm thân gầy gò nho nhã, chẳng hề lộ một vết gì của kẻ tiểu nhân. Cả hai chậm chậm bước qua đám đông, bọn gia dân đang chờ sẵn khu chiên giống trống ầm mỹ cả một góc đê, rồi trói họ vào mảnh bè, đẩy ra xa. Bè lập tức rời bờ, chẳng đếm xỉa tới những tiếng la ó của những người còn ở trên bờ đê. Cánh tay buông thỏng của bạch dĩ bị gió mạnh đẩy qua đẩy lại như tàu lá chuối sắp lìa. Cánh tay ấy không bị bọn gia dân buộc vào bè, bởi nó đã thành vô dụng. Chính lúc ấy, Bạch Dĩ bắt đầu nói với Bạch Dung, lúc này đang ngỡ sát bên chàng, bị trói quỳ mặt ngửa lên trời. Không sao thấy được những con sóng đang đập ầm ầm dưới chân mình. Gió rất mạnh, như muốn phá buông cái bè, làm nó quay mòng mòng đảo điên, nhưng không ác được một lời nào của Bạch Dĩ. Chúng mình đã được thoát kiếp rồi, Bạch Dung. Từ đây cuộc đời chúng mình sẽ đổi khác. Con bè này sẽ trôi rất nhanh. Chạy chẳng mấy chốc sẽ đi qua cửa biển, sóng gió sẽ đưa chúng ta về phương Nam rất xa xôi ở đàng trong. Ở đó không có bọn cường hào, không có những cổ tục ghi xiếp với chúng ta. Ở đó cũng chẳng có cường hào ác bá, và chúng ta sẽ được làm những con người bình thường như những con người khác. Chúng ta sẽ sống ở đó, một năm làm bốn mùa lúa, trồng dài đợt hoa. Ta không một chút hối tiếc nào khi phải ra đi như thế này, ta không còn dấn dương gì nữa. Bạch Dung Nàng đỡ bên ta, mà ta không thể nào tin nổi. Ta cứ ngỡ đêm qua nàng chết rồi. Và mấy lúc này nàng cũng đã chết. Nhưng nàng không chết, nàng đã nhất quyết không chết. Vì bởi những đòn roi nhục hình không sao chạm được vào trái tim nàng. Nàng như Duyên Ngọc ẩn trong tất cả các đôi mắt trần tục, khiến ta quên hết thảy dục nhằn trong cõi đời này. Ta chẳng sống, để được ở bên nàng. Như thế là đủ. Ông ngoại sẽ buồn đau, cha sẽ cười và mẹ sẽ khóc. Họ đâu biết rằng chúng ta đi mãi, đi mãi không ngừng. Chúng ta chẳng bao giờ khiếp nhược giữa ba đào. Sông cứ chảy mà người cứ đi. Nàng có nhớ những lời kể này không? Uống cạn lẽ huyền huy, được về trăng chiếu sáng. Đêm đã qua rồi, Bạch Dung. Bạch Dung à, nàng đang nghĩ gì? Nàng có nghĩ ta sẽ mang đến cuộc sống yên ổn cho nàng hay không? Hay là nàng vẫn còn muốn ngồi trên chiếu hát? Vẫn muốn đổ phách dừng lời. Nói đi Bạch Dung, chúng ta đã đi xa lắm, không thể trở về được nữa đâu. Bạch Dung quay đầu lại, bát ngát, trắng xóa, sám mờ và tức tắp. Chẳng còn biết đâu là nước, đâu là trời. Nàng không thể nhìn Bạch Dĩ, mặc dù lưng nàng chạm vào người chàng. Nàng nói, Trước đây thiếp Cương Nghĩ bè chuối rất nặng. Nó sẽ trì kéo thiếp xuống lòng sông và thiếp sẽ trở nên một nát. Nhưng giờ đây, thiếp mới thấy bè chuối chơi vơi qua, thiếp trở nên nhẹ bỏng vô tình. Thiếp không dám ước được cùng chàng và đến phương Nam tươi tốt, bởi biển cả vô cùng lắm, biết đâu chúng ta sẽ lên đến hết đời trên cái bè này. Nhưng dù sống dù chết, dù có phải phơi mình trong trời đất, thiếp vẫn không ân hận gì nữa. Thiếp phó mặc tất cả cho đời, thiếp mới đúng là mảnh bèo chiếc lá. Nhưng chàng, chàng ở bên cạnh thiếp, chàng là bậc đế vương tiên thánh, chàng không thể trôi dạc, một nát như thiếp. Nghe chàng nói tiếp đau lòng quá, vậy là cuộc đời chẳng hề thay đổi chút nào. Ngày xưa cha thiếp đã phải chết trong cảnh khổ nhục, cha tiếp là người thiếp yêu thương nhất, giờ đây chàng lại ngồi cùng bè với thiếp. Để dượt nơi nước nhược Giây phút cuối cùng Lời nói Bạch Dung nghẹn lại Dẫn xa từ những cánh rừng Đang trải dài bên sông Có tiếng gầm rống của hổ dữ mắc bẫy Màu xanh thâm thẳm Níu dữ một hình ảnh buồn Của trần gian Xong một tiếng chim chợt gian lên Băng đầu còn len lén Trung đẩy Xong sau đó thì lánh lót Dút lên giữa nước và trời Bạch Dung bật kêu lên giem con của chị." Bạch Dĩ giật mình, như có ai đánh mình bằng chiếc búa ngàn cân. Nghe giọng nói của Bạch Dung, chàng cảm thấy nàng đang hân hoan và đau đớn cực độ. Những cơn sóng lớn đuổi băng băng không đủ sức mang nàng đi. Đất trời mở ra chớ loà, không đón được nàng. Cả chàng nữa, chàng cũng chẳng bao giờ được giải thoát khỏi kiếp sống bơ vơ lạc lòng. Chủ xoái trời đài rộng lâu, ráng chiều đã phủ xuống hai bên bờ nước, lan ra khúc sông hẹp như cái eo lưng buộc chặt của một người đàn bà đẹp. Sống đến lên mạng thuyền rất dữ, nhưng muốn đòi lại vật mà chủ soái vừa lấy mất. Quên mất mình đang bước trên cầu thăng gỗ, thần chảo và binh lính, ông bước đi như một giấc mơ, đến trước những người lạ mặt lúc nào không hay. Nhìn xuống mà không cảm nhận được gì, trong hai người được cứu lên thuyền, chỉ có chàng trai là còn tỉnh, một cánh tay ôm trọn thân thể người con gái, còn cánh tay kia buông thỏng xuống sàn tàu, như một vật vô tri. Chàng nhận ra là ông trước, cúi đầu thi lễ, nhưng tay vẫn không buông người con gái. Kính chào Huy Quận Công, để tiểu dân này là Bạch Chỉ. Xin trình diện tấm thân hèn bọn trước ngài. Xin ngài bỏ quá cho. Bạch dĩ, xin tướng công hãy cứu giúp cho nàng. Nàng vừa phải trải qua rất nhiều đau đớn. Tây quả đến nay là hết. Nhưng tôi không thể làm gì giúp nàng phục hồi. Xin tướng quân hãy cứu giúp ngay cho. Được, hãy đưa nàng vào buộc kính gió. Gọi Thái Y bắt mạch bốc thuốc cho nàng. Trên tàu có thứ gì, dục thứ đấy. Bạch dĩ nè, hãy đứng lên đi. Được khách khí như vậy. Nghe Huy Quận Công gọi đúng tên mình, bạch chỉ ứa nước mắt. Chẳng lẽ Huy Quận Công hiểu chàng đến thế sao? Tuy chỉ có đôi lần giáp mặt, chẳng bao giờ trao đổi một tiếng nào. Cách đây vài năm, Huy Quận Công kiêu căng ngạo mạn, đi về giữa Thăng Long và Nghệ An như đi chợ. Vậy mà bây giờ ông trở nên khát hẳn, năm chiêu, nặng nề, dè dặt, và già đi hàng chục tuổi. Nay giờ trời phù hộ độ trì chúng tôi được gặp tướng công. Ta đang đi tuột tiểu ấy mà, cuộc đời ta là vậy. Không có cho tạo thì dạo cung đỗi, không ra sân chậu thì ngồi chiếu rượu mà thôi. Vậy ra sự công cuồng vẫn chưa hề thay đổi trong con người hoàng đình bảo. Dù cho quyền uy tột đỉnh, dù cái danh vọng toát vời, vẫn chẳng thấy vừa lòng. áo bào của uy quận công phát ra ánh bạc nhũn nhiễu và lạnh giá mùi kim khí khiến cho bịch dĩ đứng gần bên phải lạnh suốt xương da, song chàng không đứng được lâu, mà ngã giật xuống sàn, nhẹ nhẹ duỗi cánh tay bị gãy bên cạnh người mình. Quận Huy lại đến thăm chàng, ông thấy chàng đang ngồi trong giường hoa mẫu đơn, ánh mắt lặng câm dưới ánh nắng yếu và bầu trời thanh tĩnh. Ông đến, chạm vào cánh tay nằm xả bên đầu gối chàng, bao nhiêu lần thấy y treo cánh tay lên, chàng lại tháo nó ra. Nhận ra ông, bạch dĩ gợt đầu chào, nhưng vẫn lặng lẽ như một cái bóng. Quận Huy lại chạm vào cánh tay chàng một lần nữa. Có đau không? a thưa không, không thấy đau đớn gì cả, không còn đau đớn gì nữa. thế thì làm sao mà ông đánh đàn được? trước đây tôi cứ nghĩ tay tôi chỉ dùng để đánh đàn mà thôi, nhưng trong thực tế nó đã làm được nhiều việc khác. <cười> nhưng thôi, chẳng có gì đáng bàn cả. được gặp đến công là chúng tôi may mắn lắm rồi. chưa biết đâu bây giờ đây chúng tôi đều cho ra ngoài biển khơi. <cười> ông chỉ nói thật với ta có một nữa thôi. khi còn ở trên sông. Ông phong độ là vậy, mà trở về đây ông lại chẳng khác ngày xưa một chút nào. ấy là tôi đó với ngày xưa, ông còn ở giáo phường cổ tâm ấy. Tôi chưa bao giờ được nghe ông đàn, nhìn gành tiếng và tiếng đàn của ông và cả chính đông đã đến tay tôi từ lâu rồi. Những ngày ấy như thế nào? Tôi đều quên hết rồi. Tại sao lại quên? Tôi đã khấn trước mộ thầy cao, nếu cuộc đời trước có như thí bỏ, tôi phải sống như là tôi muốn chứ không sống như tôi có thể trong thoáng chốc mặt quần quy tái xanh lại nhưng rồi ông ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh đứng dậy vỗ mạnh lên dai bạch dĩ ba năm trước ta cũng là học trò thầy cao thầy không hề dạy ta phải thí bỏ một phần đời của chính mình vì một điều gì đó nhưng thực chất ta cũng đã vì một cái gì thật vô lối mà từ bỏ con người của mình ngay cái tên của ta Ta cũng đã phải làm cho nó khác đi, để đừng nhắc đến quá khứ đã qua. Thật, ta không hiểu nổi gì sao những lời ông nói, cứ vỗ vào mặt ta trang chát như vậy. Bạch dĩ cũng đứng dậy, bàn tay còn lại, nắm lấy tay quy quận công, còn để trên vai mình. Không ai dạy tôi điều đó cả, nhưng tôi muốn được sống trong cuộc sống yên bình, tôi muốn được tự do, ít nhất trong tâm tưởng của tôi. Điều tôi muốn, chẳng có một chút nào là tham vọng. Nó hình thành trong tôi như cây cỏ chờ mưa xuân vậy. Nếu thật sự tôi đã chết, thì hôm nay đâu có ý nghĩa gì với tôi, có đúng không ông? Nhưng hôm nay tôi vẫn còn sống, nghĩ là tôi vẫn rất cần cuộc sống yên bình, rất cần tự do, điều đó lớn hơn việc đánh đàn rất nhiều. <cười> ông như cái cây, cây chỉ cần mặt trời và mọc thẳng vậy, bởi trên đầu ông không có ai. Có chăng là những bóng mờ mà thôi. Nhưng đối với tôi, mọi cái rất thật, thật đến nghiệt ngã, nỗi sợ là có thật, sự bất tự do là có thật, uy quyền là có thật, và cuộc đời này chẳng khác gì một be rượu, ủ bao nhiêu là hết đó, và sẽ còn có kẻ cầm mà dấu xuống hay không? Bạch dĩ lắng nghe huy quận công nói, nhưng khi ông ta vừa nói xong là chàng quên ngay, không còn ý niệm về cái be rượu của ông ta. Chàng chỉ nhớ một điều rằng, quận công Hoàng Đình Bảo đã từng là học trò thầy Cao, đã từng ngồi ở chỗ, chàm vẫn ngồi nơi chân thầy Cao, đã từng nghe lời thầy nói, hướng về thần thái của thầy. Có nghĩa là ông ta cũng đã trở thành một mảng lá non trong đời thầy Cao, chàng thừa nhận. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nói chuyện thế thái nhân tình với một người khác. Tôi không hiểu ngài nhưng tôi mong ngày được sống lâu, dù sao thì ngài có ích cho đời hơn tôi rất nhiều. ông phải nói cho tôi biết, với tình thế này, dây cánh tay này, ông định sẽ làm gì, sẽ sống ra sao? Quy Quyền Công lại nâng cánh tay bị gãy của Bạch Dĩ lên, rồi gượng bỏ xuống. Bạch Dĩ quay nhìn tận mắt quận Công. Ông ta có vẻ bình thản, mắt đang nhìn chàng. chàng nói dông ta tất cả suy nghĩ thật trong lòng chàng như một người con kể về một cuộc phiêu lưu sắp tới của mình cho cha nghe ông sẽ vào phương nam nếu có bạch dung đi cùng phải không thưa phải vậy nếu ông biết rằng khắp đất Đạt trong nơi đâu cũng là chiến địa thì ông có đi không tây sơn gia định dính tường lâu xuyên không có một nơi nào không có quân cát cứ không có một nơi nào không có máu đổ cả đành rằng ông nghĩ rằng Ông và Bạch Dung sẽ không còn phải đau khổ với tiếng đàn tiếng hát của mình nữa. Nhưng mà ông thử nghĩ xem. Đẹp tóc thật yếu đuối, Chọi với cho rừng xấu dữ, Liệu có được hay không? Còn thăng long dẫu sao cũng là đất dăng vật, Mấy bười năm nay xô sát thăng trọng, Nếu dắn tiếng hát của Bạch Dung, Dắn cái hồn của âm nhạc, Mà ông đang mang, Thì nơi đây còn lại được cái gì? Được so sánh, Ta với ông, Tất cả đều đang bị dốt trong chiếc lồng son rộng lớn Chẳng nơi nào là chốn giải thoát của ông đâu Đây ông cứ nghĩ mà, xem Đất Thăng Lâu ngày xưa là nơi rồng bay lên Là nơi vua Lý Thái Tổ đã ban luật hình thư Là nơi nước Đại Việt bắt đầu Nay, lại biến thành một cái lồng <cười> Thật là hay, toàn bộ là một cái lồng Cả hình ảnh cái lồng son rộng lớn Cũng biến mất ngay khỏi suy nghĩ của Bạch Dĩ, chàng cảm thấy huy quận công đang chế nhạo, hoặc là đang thương hại mình, song dứa lời kể của Trần Thái Tông mà Bạch Dung đã ngâm lên đêm trước, kêu cho đức ruột đều vô dụng, chi bằng y miệng đợi tàn xuân. Chàng lại im lặng cúi đầu, cuộc đời có mấy mươi đâu, mà mọi sự cứ qua băng băng như dòng nước, kể cả âm nhạc nữa. Cái gốc âm thanh thì ở trong lòng chàng, nhưng âm gian của nó thì đã biến mất khỏi thế gian từ lâu rồi. Làm sao mà giữ được, làm sao mà tái tạo lại được? Chính có nỗi đau đớn, tuổi nhục, vẫn gầm nhắm lòng chàng, đó chính là cái gốc âm thanh yếm thế trong suốt cuộc đời chàng.